Fansipan, đỉnh núi lưng chừng trời. Hay Sapa, thị trấn phố núi xinh đẹp. Hoặc Hà Nội của những ngày hưởng nắng. Cuối cùng chỉ là nơi chốn để những người cần nhau sẽ gặp nhau, chỉ là cái duyên để người có duyên sẽ tìm được tới nhau. Quân, chàng hot thành đạt, tưởng như không thiếu điều gì, kể cả tình yêu của các bóng hồng vây quanh. Nhưng anh vẫn không thể quên Ái Thụy. Cô gái có vòng eo con kiến 58 cm mà trong một buổi tiệc, anh đã không ngần ngại siết chặt và hôn. Một nụ hôn đổi lại 50 triệu. Để rồi từ đó, như có những sắp đặt tình cờ, hai con người trái tính cứ liên tục bị trói buộc vào cuộc sống của nhau, với đủ những nghi ngờ và cũng đủ những niềm tin tưởng, đủ những dấu thân Và cũng đủ những trả giá thú vị bất ngờ hài hước sâu lắng độc giả không chỉ tìm thấy câu chuyện tình hấp dẫn của quân anh 27 trong gái giả xỉ thuần nào mà còn tìm thấy một bức tranh của tình bạn ấm áp của tình yêu ngọt ngào như những thước phim sống động và kịch tính boy và L 58 sẽ cùng bạn khám phá những bí mật chỉ được bật mí vào phút chót mà các bạn cùng nghe truyện ngắn hottboy và Eo 58 chương 1.1 quân Trợt nhớ đến vòng eo của một người nào đó Sapa, quán cà phê, một ngày hưởng nắng Quần nâng quần mặt đầy vẻ trách móc, hồn giận bằng một ngón tay Nhìn xăm soi và mớ lông mi đã được chuốt, chắc phải đến nửa nọ mascara, giọng bông đùa Sao nào, em đã tốn với tay chân bao nhiêu để biết anh đang ở chỗ này, hả chân dài? Vịu anh giẩn dỗi hmm, Là người ta quan tâm anh, giỏi theo anh Quân nhún vai ừ, Em biết đấy Anh đi leo núi chứ không phải đi khiêu vũ Chỗ này không dành cho em À ừ Còn nếu mà em thích khoe dáng ở Phan Xipang Để mấy tay phượt nó nổ con mắt ra Thì à, anh cũng không cản đâu Biệu anh Cho tay qua cổ Quân Cười đắc ý Em chỉ thích anh nổ con mắt ra thôi Quân nhăn nhó khi cổ bị kẹp chặt Thực lòng Anh cảm thấy phiền toái ghê gớm. Hơn 1 năm vui đầu với cái hệ thống Happy Day, anh thậm chí chẳng còn thời gian để mà cầm cơ chơi vài ván bi tử tế ở chính nơi mình gây dựng. Cho nên, nhân đợt lên Sapa khảo sát để đặt thêm trụ sở ở đây, quần tận dụng luôn mấy ngày để thư giãn gần code. Và một trong những việc anh thích làm là thử lên đến độ cao 3143m xem sao. Kiên quyết từ chối vị đối tác đã sắp đặt một tuổi VIP cho riêng mình. Quân chỉ nghĩ đến một công ty du lịch nhỏ ở ngay phố Cầu Mây đề nghị riêng một porter để cùng mình song hành. Có những chuyến đi nếu ở bên cạnh là những kẻ không cho mình một cảm xúc thú vị nào thì thà một mình lại dễ chịu và thoải mái hơn. Cô đơn, một thứ không đồng nghĩa với kiểu người như anh cho lắm. Nhưng mấy mươi năm cuộc đời, Quân mới phát hiện mình cũng không bài xích nó. Anh đã định hớp xong ngụm cà phê này là lên đường chuẩn bị đến chỗ tập kết. Thế mà, đụng một cái, cô nàng vị anh xinh đẹp lại lù lù hiện ra trước mắt, khiến Quân muốn văng bậy với tài trợ lý của mình ngay lập tức. Vì muốn có thời gian nghỉ ngơi, nên ngay sau khi gọi điện cho cô công chúa để hôn hít tạm biệt, Quân tắt máy, anh đã dặn chấn, chỉ trừ khi có việc gấp mới gọi anh. Quân biết chắc vịu anh đã ngon ngọt dụ dỗ thế nào đó, nên tay hám gái ấy mới chỉ thẳng cô ta đến cho anh. Chết tiệt, ai bảo là anh quá ỉn lại vào tay trợ lý, nên khách sạn phòng ốc hay lịch trình của anh tay ấy đều nắm chặt. Vịu anh có thể xinh đẹp hớn hở lúc đi mua sắm, làm anh mát mặt với những vụ tụ tập bù khú bạn bè, hoặc là nóng bỏng đến từng mm trên bản PR, thậm chí hấp dẫn không kém trong phòng ngủ. Nhưng để làm bạn đường trong một chuyến đi leo núi thì không ngàn lần không. Y như dự đoán, khi nghe quân nói sơ bộ về lịch trình leo fan của mình, Cô nàng vị oanh hết thử ngắn than dài, lại trưng ra bộ mặt của người lực bất tổng tâm. Rồi sau đó là chuyện cô ta sẽ đau lòng thế nào nếu hy sinh bộ móng tay vừa mới vẽ để bám vào mấy thứ bùn đất, dễ cây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa kể đến đời Trần vừa đính mấy cục đá quý sẽ không thể nhét vào chiếc giày leo núi cứng queo, Và hơn hết, Miu Anh sẽ thấy mất mặt khủng khiếp nếu cô nàng mồ hôi đầm đìa, leo hết núi này, núi nọ, rồi thở ra đằng mồm. Tổng cộng của bấy nhiêu thứ sẽ là việc cô sẽ mất hết cả hình tượng ngọc nữ bấy lâu. Ngọc nữ Hình như cái này anh hay đọc trên mấy tờ lá cải trong những lúc đầu óc mụ mị không biết làm gì. Quần tí nữa thì phi cười. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn trưng ra bộ mặt thông cảm và giọng điệu cũng thông cảm không kém. Ừ, anh cũng muốn em leo về anh chết đi được. Nhưng nói thật là em mà đi thì anh cũng xót thay cho em đấy. Thôi, em ở lại đây đi. Xót em thì ở lại với em. Anh nỡ lòng nào bỏ em ở lại đây một mình. Quân nửa đùa nửa thật. Ừ. Thế mà anh nỡ lòng đấy Đang trong quán cà phê Mà cô nàng bật cả dậy Dậm chân ấm ức Anh Anh thật coi cái cục sát nhôm ấy hơn em à Quân nhớ mày nhìn cô Không đáp Về mặt hoàn toàn thản nhiên Khi vài ánh mắt xung quanh hiếu kỳ quay lại Vịu anh cũng dần mất tự nhiên Cô ngồi phịch xuống cạnh quân Thấy anh vẫn không có ý gì là xuống nước Cô nàng bèn ôm lấy tay anh Lầy cật lực Nếu ở lại với em Tự dưng anh đi hành xác làm cái gì Quân quay sang nhìn việu anh Em đừng lay nữa Răng anh sắp dụng ra rồi đây này Thế anh quên sao Ừ Nếu em tiếc vụn móng tay, móng chân và mấy lít mồ hôi của em thì em cứ ở đây, anh đâu có cản, còn lịch của anh đã lên rồi, không thay đổi được đâu." Vịu anh nhìn Quân chừng chừng. "Đừng có phụ đến mức mà bỏ em ở lại đây một mình nữa nhá." Quân xoa so cằm. "Hình như anh còn phũ hơn nữa đấy. Hay em về đi, anh bảo trấn lên đưa em về, thế nào?" Vịu anh lại bật dậy một lần nữa, môi bạm chặt, giọng gần đi. Anh, anh suốt cuộc coi tôi là cái gì? Quân thông thả đứng dậy, mặt lạnh hơn đồng tiền anh vừa rút ra, đặt xuống bàn. Anh không thích đàn bà con gái xưng tôi, cô nương ạ. Còn em hỏi anh là em là gì á? Để anh nghĩ xem nào. Thôi, leo xong về anh trả lời nhá. Mặc cho cô nàng vịu anh tức đến sùi bỏ mép Quân khoác ba lô đứng lên Ra khỏi quán cà phê Anh xài bước về khu nhà thờ đá Đôi khi anh cũng không muốn kiên nhẫn Nhất là với người con gái Mà đến thời gian để lắng nghe cô ta nói gì Anh cũng tiếc Nhất là khi Sapa đang có một ngày nắng đẹp Mắn là tên cậu Potter người mông Đó là cậu bé chừng 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn giỏi và khuôn mặt đặc biệt rất hiền, rất dễ thương. Cậu ta đeo một chiếc gùi lớn gồm túi ngủ và các loại đồ ăn. Quần hoang mang nghĩ có khi cái gùi kia nặng hơn cả người cậu ta mất. Mặc cho anh yêu cầu muốn đỡ bớt, mắn chỉ cười, lắc đầu và nói rằng một lát nữa thôi, anh sẽ mệt. Dưới cái nắng ấm áp của một ngày tháng 11, Quân cùng cậu bé ấy lên đường. Những xài bước đầu tiên của Quân còn rất tự tin. Nhưng rồi khi những con dốc liên tiếp nối nhau hiện ra trước mắt, sự tự tin đó của Quân dần nhạt đi mất. Anh cởi áo, quẹt mồ hôi và thở hào hền. Tóm lại, anh đã rất mệt, đúng như lời mắn nói. Thay vì con đường phố biển xuất phát từ trạm tôn, quân đã chọn cung đường khó và xa hơn là xím chảy. Mồ hôi đầm đìa khi quân leo lên một con dốc cao, tay bám chặt vào một gốc tre ở sườn dốc. Lúc đu mình lên, quân nhận ra mình cũng chẳng có mấy hột sức, trong khi mắn vẫn thoan thoát từng bước nhẹ nhàng. Hạ cánh an toàn qua con dốc ấy, gạt bỏ cái sĩ diện vừa trỗi dậy. Quân nằm vật xuống đường, thở hồn hển trong nụ cười thấu hiểu đến quen thuộc của mắn. Và khi anh đang thở, thở, thở, mắt hướng lên nhìn vòng trời xen cao hiện sau những tán cây. Cố hít sâu từng ngụm không khí và thu lại sức lực trong mình. Thì đột ngột, quân nghe tiếng bước chân. Tiếng chân mỗi lúc tiến lại gần. Chưa kịp bật dậy. Quân đã thấy một chân dài xảy qua anh, bước chân thoan thoát trong đôi giày leo núi màu đen đơn giản. Chiếc áo gió màu ghi cột lại nơi vòng eo nhỏ nhắn. Ồ, ồ, vòng eo nhỏ thật, chắc chỉ vừa khít trong đôi bàn tay anh. Quân chợt nhớ đến vòng eo của một người nào đó, một người nào đó có vòng eo 58cm.